Nhanh như vậy, nhìn nụ cười khổ của mục nhị bá kỳ, Dương Lăng hiểu được hắn vì giải thích chuyện hiểu lầm này dám chắc chịu không ít khổ mục, nói, mục nhị bá kỳ, khổ cực cho ngươi đây là chuyện ta phải làm, đại nhân không cần khách khí. Thấy Dương Lăng thiện cảm đối với hạ nhân, mục nhị bá kỳ không khỏi thấy cảm động, đại quý tộc như vậy bây giờ rất ít. Chỉ có gia tộc truyền thừa ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra tránh thức quý tộc như Dương Lăng. Quay đầu nhìn tác phỉ Á vẫn còn đang ngủ say, Dương Lăng nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa đi vào trong sân. Mục nhị bá kỳ, đi, lự quán lập tức sẽ mở cửa, phải nhanh chóng huấn luyện một nhóm bùi bản hợp tiêu chuẩn. Mặc kệ là quán rượu hay là lự quán, Dương Lăng đều hiểu được người hầu gái phục vụ tốt là điều không thể thiếu. Chỉ có tăng lên phẩm chất của lự quán mới có thể giữ chân đông đảo lự khách đến đây nghỉ ngơi Hoặc là thương nhân lắm tiền Cũng chỉ có như vậy mới có thể kiếm được thật nhiều lợi nhuận Nếu không, nếu giống như mấy giá điếm ven đường Đừng nói là kiếm tiền Sợ rằng ngay cả kinh phí xây dựng cũng không thể thu lại Vừa nhìn thấy 20 cô gái loài người cùng 10 cô gái tinh linh duyên dáng xinh đẹp đứng trước mặt Dương Lăng không khỏi khen ngợi ánh mắt của mục nhị bá kỳ. Cô nương như hoa như ngọc, nếu đưa đến trái đất, mỗi một người đều là tình nhân trong mộng của mọi nam nhân. Các vị tiểu thư, biết công việc các ngươi muốn làm chưa? Dương Lăng cười cười. Biết, nên đăng ký ngay. Đúng, làm phục vụ của lự quán, ai cũng có thể làm. Nhìn Dương Lăng cười cười, các cô gái trẻ đều lên tiếng. Có chút thậm chí giới thiệu bản thân, hy vọng có thể khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Nếu được Dương Lăng yêu thích, nói không chừng một đêm là có thể biến thành Phượng Hoàng. Dương Lăng lắc đầu nói, các vị tiểu thư, chuyện cũng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Trước hết, các ngươi sẽ bắt đầu học cách cười như thế nào, cùng với đi như thế nào, học tập đi như thế nào. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, các cô gái trong nháy mắt như hóa đá. Ngay cả lão quản gia mục nhị bá kỳ ở một bên cũng không ngoại lệ Tất cả cô gái ở đây mỗi người đều xinh đẹp như hoa như ngọc tràn đầy sức sống Dương Lăng còn bắt họ bắt đầu học từ cách đi đường Thấy mọi người trợn mắt há mồm Dương Lăng lắc đầu Minh hóa cho các nàng biết cái gì được gọi là mỉm cười lộ tám cái răng Cái gì gọi là bước đi làm người khác say mê Mặc dù không ăn thịt lợn. Nhưng Dương Lăng cũng thấy qua lợn đi đường, Đại Khái biết được một ít điểm huấn luyện của khách sạn. Dưới sự chỉ điểm kiên nhẫn của hắn, các cô gái từ từ cũng hiểu được ý tứ của hắn. Ân, Đại Nhân, nụ cười như thế này đã được chưa? Đại Nhân, tư thế chân của ta có đúng hay không? Ai, Đại Nhân, nhanh, nhanh đỡ lấy thắt lưng của ta, ta sắp ngã mất. Rất nhanh, có Dương Lăng bên cạnh chỉ đạo, các cô gái thử các loại tư thế... Để cho Dương Lăng ăn không ít đậu hũ, đồng thời thần kinh và sức chịu đựng cũng chịu sự khiêu chiến trước đó chưa từng có. Sau khi các cô gái thay quần áo trung hoa màu đỏ, nhìn bước đi thong thả của các nàng, nhìn thắt lưng mảnh khảnh không xương cùng với bắp đùi trắng như tuyết, hắn không khỏi cảm thấy đầu lưỡi khô khúc. Cũng may, sau khi hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, định lực tiến nhanh, có thể miễn cưỡng giải quyết được sự hấp dẫn vô tình cố ý của các cô gái. Nếu không sợ rằng đã sớm cầm giữ không được, máu mũi trực chảy ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 62 Hương cách Lý Lạp có đông đảo tù binh miễn phí là tật phong rong binh đoàn, có rất nhiều gỗ và tảng đá, hơn nữa mục nhị bá kỳ chiêu mộ một nhóm thở thủ công lành nghề, rất nhanh, lữ quán được hoàn thành dưới sự chú ý của mọi người đại nhân bây giờ tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng người xem nên chọn một cái tên gì là tốt nhất cổ đức hưng phấn nhìn dương lăng trong khoảng thời gian này cổ đức tràn ngập hy vọng đối với tương lai sau khi uống táng mạng chi tuyền hắn phát hiện không chỉ thành công giải được chất kịch độc vẫn tồn tại nhiều năm trong cơ thể hơn nữa ma lực cũng đề cao không ít đồng thời Dương Lăng cũng không có nuốt lời, nhờ Hải Nhi bối lý vận dụng thực lực của gia tộc cùng với bố Lạp Đức thương hội nhanh chóng điều tra giúp hắn đại bộ phận thân nhân đang ở nơi nào. Mặc dù tạm thời còn không thể đem người nhà cứu ra, nhưng thấy Dương Lăng một người là có thể giết chết rất nhiều lôi điểu, Phong Lang cùng với Kim Tuyến mãng xà các loại ma thú, thực lực cường đại, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc thần bí mà cường đại, Cổ Đức tin tưởng Có Dương Lăng nỗ lực giúp đỡ, một ngày nào đó có thể cứu người nhà đang chịu khổ chịu nạn ra. Đối với cổ đức mà nói, Dương Lăng kiếm thêm một tinh tệ, thêm một người đi theo, hy vọng cứu người nhà của hắn càng lớn hơn. Dương Lăng thực lực càng lớn, hy vọng hắn cứu được người nhà càng cao, bởi vậy hắn đã chủ động dùng hết tâm sức làm việc cho Dương Lăng. Theo kế hoạch, lự quán tối thiểu phải hai tháng mới xây dựng xong. Nhưng hắn sử dụng các loại tài nguyên, tăng cường trong nom nhiệm vụ đã hoàn thành trong một tháng ngắn ngủi. Thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói, lão quản gia mục nhị bá kỳ nói, gọi là duy xâm lự quán thế nào, đơn giản dễ gọi. Không, tên này quá thô tục, gọi là chiến thần lự quán đi. Dương Lăng còn không có ý kiến, hải nhân lộ thước đã lớn tiếng nói ý nghĩ của mình. Duy xâm trấn đại bộ phận ngoại nhân đến đều là rong binh và mạo hiểm già, gọi là chiến thần lự quán, tuyệt đối hợp khẩu vị bọn họ. Chiến thần lự quán, tác phỉ á nhíu lông mày, lắc đầu, cái tên này quá khoe khoang, hay là gọi là mộng ảo lự quán đi, tượng trưng cho lự quán ở gần đặc lạp tư xâm lâm thần bí, hưng phấn, mỗi người đều đưa ra ý kiến, tranh luận không ngớt Nhất là tính cách dễ nổi giận là ải nhân lộ thước cùng dã man nhân ra lộ khắc cãi đến sắc mặt đỏ bừng. Không cần cãi nhau nữa, gọi là hương cách lý lạp đi. Dừng lại một chút, Dương Lăng tiếp tục nói. Tại cố hương xa xôi của ta có một khu thiên đường, được gọi là hương cách lý lạp. Ở nơi đó thú nuôi và con cừu thành đàn, khí hậu rất tốt. Không có chiến tranh cũng không có bệnh tật. Mọi người sống một cuộc sống sung túc an bình. Ta hy vọng Duy xâm Chấn có một ngày trở thành hương cách lý lạc của Thái Luân Đại Lục, hy vọng lự quán của chúng ta trở thành lự quán thoải mái nhất của Đại Lục. Thiên đường, nghĩ đến Duy xâm Chấn vị trí hẻo lánh vắng vẻ cùng với tài nguyên phong phú, nghĩ tới đặc lạp tư xâm Lâm rộng lớn khôn cùng và người dân thuần pháp, mọi người không khỏi đồng ý điều Dương Lăng nói là tinh linh yêu quý xâm Lâm, tác phỉ Á càng vỗ tay kêu hay. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hương cách lý lạp lự quán bắt đầu kinh doanh. Bởi vì đạo tặc phân lý tư đặc cùng dòng binh cổ lực đặc tuyên truyền rộng rãi, tòa lự quán có kiểu cách khác đã sớm khiến mọi người chú ý. sàn nhà dùng đá đại lý loại tốt nhất, đồ đạc được làm từ cây đàn hương, mái nhà xây theo kiến trúc nhà thờ, biệt viện yên lặng thoải mái, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Theo kế hoạch của Dương Lăng, một nửa bộ phận phía trước của lự quán để cho giang binh và mạo hiểm giả ở, thu phí không cao, lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào biệt thự phía sau. Mặc dù mùa hè hàng năm, quý tộc tới duy xâm chấn nghỉ ngơi cũng rất nhiều, nhưng tất cả đều là những tên tiêu tiền như nước. Dương Lăng tin tưởng, đối với các quý tộc đến đây nghỉ ngơi cùng săn bắn mà nói, chỉ cần lự quán thoải mái cùng với tương đương thân phận địa vị của bọn họ. Đừng nói một ngày hai mươi tử tinh tệ mà chính là một ngày một trăm tử tinh tệ, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày. Lự quán hương cách lý lạp mở cửa kinh doanh, hàng vạn người ở Duy Sâm chấn đều đến xem náo nhiệt, sách sách, hương cách lý lạp, lợi hại, đại quý tộc đúng là bất đồng. Xây dựng lự quán cũng có nhiều mẫu như thế này, khách phòng bình thường một ngày cũng mất mười hắc tinh tệ, đoạt tiền à tên tử quỷ nhà ngươi kêu la cái gì. Ngươi nhìn xem sàn nhà lát đá hoa kia, nhìn xem cái ghế bằng gỗ đàn hương, đừng nói một ngày 10 hắc tinh tệ, mà một ngày 100 hắc tinh tệ cũng không quá đáng. Ngươi nếu không có tiền thì ra bên ngoài sống với mỗi, đừng có theo ta đúng, có lự quán thoải mái như vậy, chỉ có những tên ăn cũng không ăn no mới ở dã ngoại đổi mỗi. Nhìn phong cách khác nhau, lự quán tràn ngập đặc tính nước ngoài, mọi người sợ hãi than không thôi. càng thêm khẳng định Dương Lăng xuất thân từ nhà quý tộc giàu có. Nếu không, hắn lấy đâu giá nhiều tiền vốn để làm ăn như vậy, tìm đâu giá nhiều thở thủ công lành nghề như vậy, và phong cách kiến trúc xảo diệu mà chưa từng ai thấy qua thậm chí không hề nghĩ tới. Nhìn hương cách Lý Lạp hào hoa tráng lệ, mọi người kêu lên, tranh luận với nhau, đợi đến khi đông đảo Mỹ nữ mặc bộ quần áo Trung Quốc từ bên trong lự quán đi bộ thong thả ra tới. Càng gây ra sự oanh động chưa từng có trước có Vinh đệ, ngươi xem Trên thế giới còn có nhiều đôi chân trắng Mê người như vậy sách sách Nếu sẽ cao thêm chút nữa Vậy càng đẹp hơn nhiều Hắc hắc Có cô gái phục vụ xinh đẹp như vậy Đừng nói ở vài ngày Hay chính là ở cả đời ta cũng nguyện ý Cơ thể mảnh khảnh Duyên dáng Eo nhỏ mảnh mai Nụ cười như hoa mùa xuân nở Còn có bắp đùi trắng mút mê người, các cô gái mặc quần áo Trung Quốc vừa đi tới liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dòng binh cùng mạo hiểm giả đi từ Nam ra Bắc, có không ít lự quán còn hào hoa hơn cả Hoàng Cung. Ở vài ngày mất mấy trăm tử tinh tệ, nhưng chưa thấy qua phong cách độc đáo như vậy, một lự quán làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác thư thích. Đã thấy qua cực phẩm mỹ nữ trẻ mãi không già, cùng ngủ qua với các quý phụ phóng đáng. Nhưng chưa bao giờ thấy quan nữ phục vụ có khí chất độc đắc như vậy Mê người, thân thiết Nghe được rất nhiều điều mọi người bàn luận Thấy hòa hầu cũng đã đến lúc Dương Lăng từ từ đi ra Các vị, hôm nay một ngày tuyệt vời là hương cách lý lạp lự quán của chúng ta bắt đầu mở cửa kinh doanh Tất cả các phòng đều giảm giá một nửa Cũng miễn phí cung cấp rượu ngon mà chúng ta sản xuất ra Hoan nghênh mọi người đến tham gia Phòng giảm giá một nửa và cung cấp rượu ngon miễn phí. Mọi người lại một lần nữa oanh động, không nói lự quán thoải mái. Chỉ cần rượu ngon miễn phí đã rất có giá trị rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ thường uống rượu lãng mổ tử, mộc lưu tử, lạp phỉ nhĩ bổ đào các loại rượu ngon mà quán rượu giá lai hương cung ứng. Hiểu được rượu mà trước kia uống đều là rác rưởi, Bởi vì vừa mới bắt đầu kinh doanh, Chỉ có 100 gian khách phòng bình thường Cùng với 16 căn biệt viện Ai có nhu cầu xin mời nhanh chóng đăng ký Bỏ qua sẽ không còn dương lăng vẻ mặt bảo trì bình tĩnh Nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tinh tệ Hắn tin tưởng với nhiều ưu vệ mê người như vậy Làm ăn tuyệt đối thịnh vượng Quả nhiên, hắn vừa dứt lời Đông đảo rong binh cùng mạo hiểm giả đều lao lên Đều lấy tiền ra e sợ chậm một bước thì chỉ có thể tiếp tục ngủ tại trong túp lều đổi mối. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 63: Ích lợi khổng bảng buổi tối ngày bắt đầu kinh doanh thống kê, thu nhập đúng là kinh người, không chỉ có 100 phòng khách bình thường thuê hết mà ngay cả 10 gian biệt viện tất cả cũng đều bị thuê hết. Trừ đi các loại chi phí như rượu miễn phí Tiền nhân công thì kiếm được cả 500 tử tinh tệ, một ngày kiếm được 500 tử tinh tệ, đối với cá nhà giàu có tài phiệt. Ở ban đồ đế quốc và la tư đế quốc mà nói thì một ngày 500 tử tinh tệ chỉ là kiểu ngưu nhất mau mà thôi, nhưng tại duy sâm chấn xa xôi, đừng nói một ngày 500 tử tinh tệ mà chính là một năm 500 hắc tinh tệ đều đã lợi nhận khổng lồ rồi. Dù sao, một gia đình bình thường sinh hoạt phí sử dụng không đến 100 hắc tinh tệ, vốn lão quản gia mục nhị bá kỳ không đồng ý cung cấp rượu miễn phí, nhưng ban đêm thu được một đống tinh tệ lớn, rất nhanh để cho nhà sản xuất rượu mang thêm một nhóm rượu ngon tới, siêng năng hơn tất cả mọi người khác. Trong khoảng thời gian này tới nay, vì bảo trì thu chi bình hành trong phủ, lão và cổ đức đã mất không ít tâm huyết. Đại nhân... lữ quán kinh doanh tốt như vậy, tốt nhất là lập tức mở rộng quy mô, chứng kiến lữ quán làm mình hao phí rất nhiều tâm huyết kiếm được nhiều tiền như vậy, cổ đức luôn luôn hỉ nộ không hiện ra mặt cũng mặt mày hớn hở, đúng, đúng, đúng, lập tức mở rộng quy mô, càng lớn càng tốt, lão quản gia mục nhị bá kỳ cũng lớn tiếng phụ họa, căn cứ theo quy định của Dương Lăng, hàng năm đều thưởng cho thủ hà cùng người hầu một món tiền, Nếu không nghĩ biện pháp mở rộng kinh doanh, đến lúc đó lấy tiền từ đâu ra? Mục nhị bá kỳ và cổ đức, nỗ lực đề nghị, tác phỉ á, tạp tây cùng với lộ thước cũng ra sức phụ họa, đều khuyên Dương Lăng nhanh chóng mở rộng quy mô kích thước của hương cách Lý Lạp. Hắc hắc, một ngày năm trăm tử tinh tệ, thật sự là không đáng giá nhắc tới. nhấm nháp một ngũ trà hoa lại, Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, mấy người các ngươi, Trước hết nói xem như thế nào mới có thể kéo dài việc kiếm tinh tệ Nhìn nụ cười cao thâm khó lường của Dương Lăng Lão quản gia mục nhị bá kỳ có chút trần trờ Mặc dù ở trong phủ Hải Nhi bối lý nhiều năm Nhưng làm một quản gia là điểm mạnh của hắn Để cho hắn làm kinh doanh Như thế có điểm khiến hắn làm công việc khó Uống chén rượu trong tay một hơi hết sạch Hải nhân lộ thước vừa tiếp tục rót rượu Vừa lớn tiếng nói Chuyện này rất đơn giản Nghĩ biện pháp lấy tiền của người khác Không phải là được sao Đối với Lộ thước mà nói Suy nghĩ nhiều như vậy quả thực chỉ là vì một việc mà thôi Trước kia tại bộ lạc Tất cả bọn họ đều là một tay giao tiền Một tay giao hàng Không có tiền thì bán vài cây vũ khí là được Tạp tây ngươi nghĩ như thế nào Nghe Dương Lăng đặt câu hỏi Tạp tây sờ sờ gáy Trong lòng vừa động, nói, đại nhân, tổ chức cho mọi người cùng nhau vào trong xâm lâm săn bắt, bán ra đại lượng gia thú cùng ma thú tinh hạch, như vậy mỗi ngày đều có thể kiếm được đại lượng tinh tế đúng đúng đúng, đặc lạc tư xâm lâm tài nguyên phong phú. Chỉ cần bán tài nguyên, tiền kiếm được cũng rất nhiều, không cần lo lắng không có thức ăn cùng với quần áo mặc. Thấy mọi người đều lên tiếng, ngả lý ti cũng bạo dạn nói ra ý tưởng của mình. mặc dù trước kia gia đình mở một tiệm bán gỗ thủ công nhưng cuộc sống không giàu có không cần lo lắng thức ăn cùng quần áo mặc là nguyện vọng lớn nhất của nàng từ thời thơ ấu lắc đầu thấy mưu sĩ cổ đức ngồi ở bên trầm ngâm không nói dương lăng nói cổ đức nói ra suy nghĩ của ngươi đi thấy mọi người tất cả đều nhìn mình cổ đức trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói đại nhân duy xâm chấn tài nguyên phong phú Chỉ cần vận chuyển ra ngoài, mỗi loại đặc sản đều có thể kiếm được rất nhiều tinh tệ. Mấu chốt là vận tải chỉ cần có thể tìm được phương pháp vận chuyển giá rẻ mà tiện lợi. Dựa vào điều kiện ít lợi của duy xâm chấn, tuyệt đối có thể không ngừng kiếm được rất nhiều tinh tệ phương pháp vận chuyển giá rẻ mà tiện lợi. Vừa nghe cổ đức nói như vậy, mọi người trầm tư một lát đều bắt đầu phụ họa, chỉ có dương lăng vẫn còn lắc đầu. Đại nhân, ngươi có phương pháp nào tốt sao? Thấy Dương Lăng vẫn còn lắc đầu, lão quản gia mục nhị bá kỳ không khỏi cảm thấy tò mò. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Dương Lăng khe khẽ uống vào một ngũ trà hoa lài, từ từ kể cho mọi người một câu chuyện xưa. Trước kia, có hai người thương nhân phân biệt phát hiện ra hai tòa tinh quáng. Có một thương nhân sử dụng tiền công rẻ mặt chiêu mộ rất nhiều lưu dân, chuẩn bị đào hết xong rồi bỏ đi, trả cho người dân tiền công rất thấp chỉ có thể miễn cưỡng ăn no. Bởi vậy, đám lưu dân người đến người đi, lưu động rất lớn. Bên cạnh mỏ vàng, ngoại trừ ký viện cùng với nhà đánh bạc không có chỗ tiêu, cho dù có tiền cũng không có chỗ để tiêu. Người thương nhân còn lại cũng chiêu mộ rất nhiều lưu dân, nhưng cứ cách một thời gian, hắn lại thưởng cho đám lưu dân một lần. Đồng thời còn ra sức xây dựng quán rượu, khách sạn, trường học các nguyên nhân để cho cuộc sống của đám lưu dân dần dần, dần ổn định. Đồng thời... Lại thông qua quán rượu khách sạn thu hồi lại rất nhiều tinh tệ Sau đó tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cần thiết Tuần hoàn như thế Năm năm sau Theo mỏ vàng khô kiệt Một người thương nhân lại đi tìm kiếm một chỗ khác Đám lưu dân cũng đi theo tiêu tán không thấy Chỉ để lại một mảnh hoang địa Ở một chỗ khác Dưới sự kinh doanh của người thương nhân kia Không những không phá hư hoàn cảnh xung quanh mỏ vàng ngược lại còn ở bên cạnh mỏ vàng thành lập nên một tòa thành trấn phồn vinh, thương nhân lui tới không ngừng. Qua 5 năm nữa, người thương nhân trước tại Sòng Bạc thua mất tất cả mọi thứ, phải đi lưu lạc trong đường phố. Rồi sau đó một người thương nhân kinh doanh tòa thành trấn càng ngày càng phồn vinh, không chỉ có kiếm được rất nhiều tinh tệ, còn có uy vọng rất lớn đối với dân chúng, được quốc vương phong làm lĩnh chủ. Sau khi kể xong câu chuyện, Dương Lăng lại uống một ngụm trà hoa lài. Cổ đức, tác phỉ á, cùng mục nhị bá kỳ đều trầm ngâm. Những người khác thì chăm chú quan sát Dương Lăng, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không thể ngay lập tức hiểu bất kỳ ý nghĩa nào trong câu chuyện hắn kể. trầm tư một khắc sau, lão quản gia mục nhị bá kỳ kích động nói. Ta đã hiểu, đại nhân, ý tứ của ngươi là trước hết để cho người dân trong duy xâm chấn cuộc sống thật là tốt. Xúc tiến buôn bán, sau đó mới có thể kiếm được càng nhiều tinh tệ. Đúng vậy, đặc lạp tư xâm lâm chính là mỏ vàng trong cây chuyện. Duy xâm chấn là đại bản doanh của chúng ta. Nếu người dân ở nơi đây ngay cả ăn đều ăn không lo, chúng ta có cố gắng đến mấy cũng không kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể làm ăn nhỏ mà thôi. Nhìn mục nhị bá kỳ kích động, Dương Lăng gật đầu khen ngửi, nói tiếp, cho nên... Chúng ta bây giờ không có mở rộng phòng bình thường ở hương cách Lý Lạp, nguồn khách còn lại để cho người khác đi theo kiếm một chút tiền đi. Đợi người dân của Duy xâm Chấn dư tiền, chúng ta tiếp tục xây dựng công trình khác. Từng bước thúc đẩy Duy xâm Chấn phát triển, dần dần liên tục kiếm được tinh tệ càng nhiều. Sau một lát trần trờ, tác phí á cũng nói ra suy nghĩ của mình. Đúng, từng bước, từng bước một, chúng ta cần phải duy trì khả năng lợi nhuận. Đặc lạp tư xâm lâm trải dài ngàn dặm, cây đại thủ khổng lồ số lượng không thể đếm được, ma thú hoành hành, trong mắt người khác thì vô cùng hung hiểm, nhưng đối với Dương Lăng mà nói duy xâm chấn ở gần đặc lạp tư xâm lâm tương đương là đại bản doanh của hắn, lôi kéo một thế lực, biện pháp. An toàn nhất không phải một lần cho hắn bao nhiêu tinh tệ, mà là chia cho hắn một phần bánh ngọt. Đem hắn vững vàng đặt trên chiến xa với mình, có lợi cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Không giống việc vội vàng mở rộng quy mô và kích thường hương cách lý lạp, Dương Lăng trong lòng rất rõ ràng ở đây xây dựng một tòa kiến trúc ngoại trừ kiếm tiền thì cũng rất quan trọng đó là cùng với đại đa số người dân trong chấn hình thành cộng đồng ích lợi. Chỉ có thể như vậy, chính mình mới có thể đứng vững chân, chính mình mới có thể nhanh chóng thăm dò thế giới huyền bí này. Hưởng thụ một cuộc sống mới, cũng như tìm kiếm có hay không tồn tại cách trở về trái đất. Đương nhiên, kiếm tiền không phải quan trọng nhất, nhưng kiếm không được tiền cũng là vạn vạn không thể. Hương cách lý lạp ngay từ đầu đã xác định vị trí rõ ràng. Phòng khách bình thường một ngày cũng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là hấp dẫn một chút người ở trọ để tăng một chút nhân khí mà thôi. Chính thức có thể kiếm tiền, chính là mấy căn biệt viện phía sau. tiếp theo có thể xây dựng thêm mấy căn duy xâm chấn tài nguyên phong phú nhưng chỉ bán các loại tài nguyên dám chắc kiếm không được khoản tiền lớn dương lăng hiểu được chỉ có thể thành lập quy mô lớn các tác phường cũng như thành lập thương đội đem thành phẩm bán đi mới có thể không ngừng kiếm được đại lượng tinh tệ đồng thời có tiền có thể tăng cường tiền lương cho hạ nhân và người hầu nâng cao mức sống và khả năng tiêu thụ của bọn họ lần lượt Mọi người có dư tiền thì từng bước kích khích tiêu dùng và sẽ mang đến ổ ạt thương nhân trục lợi. Lúc này có thể thành lập càng nhiều tác phường cùng địa điểm tiêu tiền, thu được càng nhiều tinh tệ, đầu tư, thu hồi lại tài sản, tiếp tục lại đầu tư. Cứ tuần hoàn như vậy, dần dần kinh tế duy xâm chấn bắt đầu thịnh vượng. Sau một lát trầm ngâm, Dương Lăng nói vắn tắt cái nhìn của mình. Bất ngờ, mọi người đều phụ họa. Lại càng khẳng định ý nghĩ hắn sinh ra trong một gia đình giàu có Ngay cả lão quản gia mục nhị bá kỳ kinh nghiệm phong phú cũng không ngoại lệ Vô ý thức nhớ tới tinh minh sắc xảo hải nhi bối lý tiểu thư Dương Lăng tuổi còn trẻ Không có khả năng thâm mưu viễn lự đến như vậy Điều giải thích duy nhất chính là hắn giống như tiểu thư từ nhỏ đã nhìn thấy cách làm của người nhà Cũng chịu sự chỉ đạo của danh sư từ nhỏ Mọi người tâm phục khẩu phục Chỉ có Dương Lăng hiểu được chính mình chỉ dựa theo cách nói trong sách mà thôi. Chính thức hành động, dựa vào lý luận cùng với kinh nghiệm nghèo nàn của mình, còn phải đối mặt với rất nhiều cục diện phức tạp, đối mặt với vô số khó khăn không thể tưởng tượng được. Dương Lăng, ý của ngươi là có thể lập tức trả tiền lương. Sau một lát trầm tư, những người khác cơ bản đều hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Chỉ duy nhất có ải nhân lộ thước uống say xỉn là còn có điểm hồ đồ. Hắc hắc, trả tiền công cho ngươi không có vấn đề, nhưng sau này muốn uống rượu vậy bỏ tiền ra mua đi. Nhìn lộ thước yêu rượu như mạng sống, Dương Lăng lắc đầu. Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, lộ thước nhanh chóng ôm chặt vò rượu trong ngực. Quên đi, không cần tăng thêm. Hai huynh đệ chúng ta nếu nói chuyện tiền nông sợ làm thương tổn cảm tình bàn luận về tiền nông gây thương tổn tình cảm. Nhìn lộ thước khẩn trương, mọi người đều cười to, hiểu được ý định của Dương Lăng. Tất cả bọn họ đều tràn đầy hy vọng với tương lai. Nhất là mưu sĩ cổ đức, đối với Dương Lăng càng thêm tâm phục khẩu phục. Biết được sự trợ giúp của hắn, chính mình một ngày nào đó có thể cứu thoát người nhà. Hắn tin tưởng. Với thực lực càng ngày càng cường đại cảo Dương Lăng. Ngày đó cũng không còn xa nữa. Có lẽ còn có thể hung hăng đà kích tên tiểu nhân hãm hại mình năm đó. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 64. Tử quán xung đột khách bình thường lợi nhuận không cao có thể không muốn. Nhưng đại sinh ý không thể bỏ qua. Dương Lăng giao cho cổ đức xây thêm 20 biệt viện nữa. Về cơ bản. Một gian biệt viện kiếm được còn nhiều hơn cả 100 phòng trọ bình thường. Trong khi đèn màu rực rỡ vừa được đốt lên, Dương Lăng từ từ đi về phía quán rượu dã lai hương. Mặc dù không có tivi cũng không có nhạc giác nhưng hắn vẫn muốn tìm lại cảm giác cùng các bằng hữu năm đó từ không khí náo nhiệt của quán rượu. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn, rượu ngon uống không hết còn có tràn ngập cô gái xinh đẹp hấp dẫn, vừa vòng qua một góc. Trong lúc vô ý hắn thấy có một người đang lau cửa sổ, định thần nhìn lại đúng là ông chủ quán rượu An Đức, lỗ lúc trước muốn mình ở lại duy xâm chấn. Bình thường mà nói, sau bữa cơm chiều là lúc kinh doanh tốt nhất của quán rượu, nhưng quán rượu An Đức lỗ lại một mảnh ảm đạm. Ngoại trừ một đôi nam nữ đang ngồi tán tỉnh trong góc, lúc trước rất nhiều khách đã bị quán rượu giả lai hương đoạt hết. Nhìn lão trung niên sắc mặt tiểu tụy. Dương Lăng hiểu được cuộc sống trong khoảng thời gian này của lão không quá tốt. Nghĩ lại bộ dáng hào sảng cùng nhiệt tình của hắn lúc trước. Đột nhiên trong lòng vừa động. An Đức, lỗ bốn tối còn chịu khó như vậy. Ồ, hóa ra là Dương Đại Nhân ngước đầu lên nhìn. Thấy là Dương Lăng, An Đức, lỗ rất bất ngờ. Gần đây thân thể càng ngày càng béo. Cần phải hoạt động, hoạt động. Nếu không xương khớp thối giữa mất càng ngày càng béo. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy cùng mái tóc bạc An Đức, Lộ, Dương Lăng cười cười. Ta nói ông chủ An Đức, Lộ, ngay cả cửa đều không mời vào. Chẳng lẽ lo lắng ta không có tiền, uống không của ngươi? Ta vẫn rất nhớ tài nghệ nấu rượu hạng nhất của ngươi yêu. Nhìn cái đầu gỗ khô của ta, để cho Dương Đại Nhân phải cười. Xin mời đi bên này. An Đức, Lộ cười lung túng, lau lau tay bẩn lên trên quần. Nghiêng người sang bên cạnh để Dương Lăng đi vào và tiện tay rót một cốc rượu cho hắn. Mặc dù quán rượu Dạ lai hương của Dương Lăng đã đoạt đi hầu hết khách nhân, nhưng An Đức Lỗ không chút nào oán hận Dương Lăng. Dù sao, Dương Lăng đã giúp mọi người diệt trừ bọn An Tạp gia tộc tàn ác, thỉnh thoảng cũng tiếp tế một ít người dân cùng khốn, nghèo khổ trong trấn uy tín càng lúc càng lớn. An Đức Lỗ chỉ có thể trách kỹ thuật của mình không bằng người. Ân. Hương vị rất tuyệt, uống một ngụm rượu, Dương Lăng trầm ngâm trong chốc lát, chuẩn bị nói thẳng vào vấn đề, nói, An Đức Lỗ, gần nhất chắc không bận rộn lắm, có hứng thú kinh doanh không, làm kinh doanh, An Đức Lỗ rất ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Dương Lăng đến đây đơn thuần vì nhớ lại chuyện xưa, vạn vạn không nghĩ tới hắn bất ngờ giới thiệu sinh ý cho mình, ngoài ý muốn qua đi, không khỏi kích động đứng lên, Với thân phận của Dương Lăng quả quyết sẽ không nói đùa, giới thiệu việc kinh doanh cho mình tuyệt đối là một cái rất có lợi. Quả nhiên, đợi Dương Lăng nói ủng hộ mình mở một gian lự quán thật lớn, an đức lỗ mừng rỡ không nói lên lời. gương cách lý lạp đại lự quán thành công trước mắt, mặc dù sẽ có không ít người cũng muốn đi theo phân một chén canh, nhưng người bình thường kiếm ở đâu ra khoản tiền vốn lớn đến như vậy. Dương Đại Nhân, ta, sau cơn kích động. Nghĩ lại tiền tiết kiệm không có nhiều, an đức lộ thần sắc buồn rầu tiếp lời. Đại nhân, lự quán đầu tư quá lớn, cho dù bán cả ta đi cùng không thể có nhiều tinh tệ đến như vậy tiền không phải vấn đề, chuyện đó để ta lo. Ngươi cẩn thận tính toán xem xem cần phải bao nhiêu tinh tệ, đến lúc đó tới tìm ta dương lăng cười cười. Tuy nhiên, tiền lãi của ta rất cao đó, sau khi lự quán được xây dựng xong, nhất định phải kinh doanh thật thịnh vượng. Quá hạn không trả, cẩn thận ta thúc giục đó. Vỗ vũ bà vai An Đức, lộ, Dương Lăng nhanh chóng rời đi. Phía sau An Đức, lộ cảm động đến hai mắt đỏ bừng. Quán rượu làm ăn ảm đạm, cả nhà đều nhanh sẽ không còn gạo để ăn. Lão đang lo lắng có nên đóng cửa quán rượu rồi cùng với láng giềng đi chặt gỗ để mua đồ gia dụng. Không nghĩ tới lúc này Dương Lăng lại có sự trợ giúp thích hợp, không chỉ có chỉ cho mình hướng làm ăn. Còn hứa hẹn sẽ cho mình một khoản tiền lớn. Về phần tiền lãi rất cao thì trừ phi là kẻ ngu nếu không ai cũng hiểu đó là câu nói giỡn của Dương Lăng. Quý tộc, đây mới là quý tộc chính thức. Một người xuất thân từ một gia đình giàu có, ra tay hào phòng, được giáo dục rất tốt đại quý tộc. Nhìn bóng lưng Dương Lăng dần dần xa, an đức, lỗ cảm động trào nước mắt, quyết định ngay lập tức trở về bàn bạc cùng vợ con. Sau này mỗi lần cầu khẩn đều muốn chúc phúc Dương Lăng cả đời hạnh phúc bình yên. Bây giờ, quý tộc đối đãi ngang hàng với bình dân như hắn, cơ hồ đã tuyệt tích. An Đức, Lộ cảm động rơi nước mắt, cùng lúc đó Dương Lăng lại liên tưởng liên miên. Có lẽ, có thể ở đây mở một tiền trang. Nhớ tới thái độ ngượng ngùng, thần sắc buồn bạc của An Đức, Lộ. Hắn cảm giác được việc mở một tiền trang ở đây đúng là lựa chọn rất tuyệt. Thứ nhất, có thể kiếm được không ít tinh tệ, thứ hai cũng có thể ủng hộ và cổ vũ người dân trong chấn đầu tư, nhanh chóng phùn vinh kinh tế duy xâm chấn. Nhưng càng quan trọng hơn đó là vì nắm chắc việc xây dựng nền tảng chắc chắn cho nền kinh tế duy xâm chấn. Mặc dù không phải tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, mặc dù phần lớn thời gian học đại học dùng để tán gái cùng với chơi các trò chơi, Nhưng Dương Lăng vẫn hiểu được tầm quan trọng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Nếu ở đây mở một ngân hàng, có lẽ trong thời gian ngắn không kiếm được bao nhiêu tinh tệ. Nhưng thời gian dài mà nói tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Thời gian khoảng nửa nén hương, Dương Lăng từ từ đi tới quán rượu giá lai hương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong sớm đã ngồi đầy người. Có dòng binh đang cười không cấm đoán. Có coi rượu như mạng sống công nhân khai thác gỗ và thợ săn, cũng có cô gái ăn mặc hấp dẫn mê người. Ông chủ, ở đây mời, vừa nhìn thấy Dương Lăng, hai cô gái tinh linh đứng ở cửa nhanh chóng chạy ra đón, đám rong binh cũng đều nhường đường. Tại Duy sâm chấn, nếu có một người để bọn họ vừa kính vừa sợ thì phải là Dương Lăng, nữ phục vụ ở quán rượu dã lai hương rất nhiều. vô luận là cô gái loài người hay cô gái tinh linh tất cả đều xinh đẹp mê người nhưng không ai dám động tay động chân đối với các nàng thâm căn cố đế an tạp gia tộc bị nhổ tận gốc tự cao tự đại tật phong rong binh đoàn toàn quân bị diệt ai còn dám vuốt dâu cọp cho dù cho hắn một cái mật hồ cũng không dám động tới các cô gái thuộc hạ của dương lăng trừ phi chán sống tựa lưng ở một cái ghế cao chuyên dùng Dương lăng nhâm nhi một ngụm rượu lạp phi nhĩ bồ đào Nhất thời Cả người một trận mát mẻ Tinh thần hơi rung lên Ước hàn Gần nhất có nghiên cứu được loại rượu nào mới không Nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi Dương lăng hỏi điều tử sư đang bận biểu bên cạnh Ước hàn là một điều tử sư Mặc dù tuổi còn trẻ Nhưng được xưng là điều tử sư Cho hoàng thượng ban đồ đế quốc uống Dương lăng từng thử vài lần Phát hiện hắn quả thực có bản lãnh, vài bình rượu la mộ cùng rượu mục lưu sau khi được hắn khéo léo trộn lẫn, uống vào thì thấy hương vị không giống bình thường. Nếu không phải bởi vì đắc tội với đại nhân vật ban đồ đế quốc không thể dây vào ở ban đồ đế quốc, sợ rằng Dương Lăng dù bỏ ra thù lao cao tới đâu, hắn cũng sẽ không đến nơi này. Đại nhân, đợi một lát nữa đi, đến lúc đó... Ta xin mời người uống rượu kê vĩ tốt nhất trên đại lục ước hàn một bên dùng sức lắc chén rượu trong tay, một bên cười cười xin lỗi Dương Lăng. Theo cổ tay hắn không ngừng lắc, chén rượu kê vĩ giống như một con cự long màu vàng đang chuyển động cao thấp, một giọt nước không bắn ra ngoài. Nhìn điều tử sư không chút nào kiêu ngạo, Dương Lăng cười cười nhấp một ngụm rượu. Điều chế rượu cũng là một nghệ thuật, bình thường mà nói. Những người làm nghệ thuật đều có một chút quái dị, sẽ tự cho mình thanh cao, hoặc là im lặng như vàng. Trước kia cùng với các bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa, hắn cũng đã từng tiếp xúc mấy tên như vậy. Uống một ngụm rượu ngon mà ước hàn đưa lên, không đợi dương lăng cẩn thận cảm nhận hương vị khác lạ. Đột nhiên a một tiếng, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu đau đớn, theo sát thì có người gầm lên. Tên tạp chủng lông vàng ban đồ đế quốc nhà ngươi, dám cố ý ngăn cản đường đi, muốn chết sau một tiếng hết thảm, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu khàn khan, hắc hắc, tên ngu ngốc la tư đế quốc nhà ngươi, có phải chán sống hay không? Nhìn xem xương ngươi cứng rắn hay là trùy thủ của ta sắc bén, hư Sau tiếng chửi hung hăng, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, từ từ, hai bên gọi thêm bằng hữu. Dòng binh và mạo hiểm giả tham gia vào trận hỗn chiến càng ngày càng nhiều Bên ngoài quán rượu là một mảnh hỗn loạn Khắp nơi đều là vết máu Phiên bản khác nhau của cuộc hỗn chiến của trẻ con Đi tới cửa sổ Nhìn hai bên đang cắn răng nghiến răng Hận không được phải ngươi chết ta sống đại hỗn chiến Dương lăng nghi hoặc lắc đầu Trước khi rõ ràng chuyện gì xảy ra Hắn không hy vọng bị cuốn vào vũng nước đục này Thấy dương lăng cây mày nghi hoặc ước hàn nói nhỏ La tư đế quốc là tử đối đầu của ban đồ đế quốc Hơn 100 năm qua hai bên ân oán không ngừng Chiến tranh quy mô nhỏ diễn ra không ngừng ở biên giới Dòng binh hoặc là mạo hiểm giả của hai bên mà gặp nhau ở một chỗ Đánh nhau là vấn đề thường hay xảy ra Ồ, có thật là thường xuyên xảy ra Nhìn không biết từ nơi nào đột nhiên lại xuất hiện đông đảo võ sĩ mặc áo giáp nặng đề Lại nhìn một tên áo đen trốn ở trên một cây đại thụ đối diện quán rượu, Dương Lăng lạnh lùng cười. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Biệt viện của hương cách Lý Lạp vừa có người trả giá rất cao thuê lấy, Dương Lăng đã âm thầm phân phó cho đạo tặc phân Lý Tư đặc tìm hiểu thân phận của bọn họ. Mà tên áo đen đối diện đúng là tên thần bí nhất trong mấy tên đó, Dương Lăng tin tưởng. Trận hỗn chiến hôm nay quyết không đơn giản là võ sĩ hai bên ngẫy nhiên xung đột như vậy. Ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 65, Tinh phong huyết vũ nghe nói có có một nhóm lớn giang binh và mạo hiểm giả ở trước cửa quán rượu Dạ Lai Hương đánh nhau to, mà Dương Lăng lại vừa vào bên trong quán, Tạp Tây không dám chần chờ, mang theo đám võ sĩ hòa tốc chạy đến. tiên phong đúng là gia lộ khắc dẫn theo dũng sĩ dã man nhân đại nhân có muốn hay không tách rời bọn họ ra nhìn trận đại hỗn chiến quy mô chưa từng có nhìn máu tươi đầy đất tạp tây lớn tiếng hỏi dương lăng còn không nói chuyện tên táo bạo gia lộ khắc đã vung mạnh cái rìu lớn như bánh xe lên bọn cá noãn giết hết tất cả bọn chúng đi nhìn trận hỗn chiến thảm thiết người được mùi máu tươi nồng đậm Người khác e sợ tránh còn không kịp, mà ra lỗ khắc đám dã man nhân cường hãn lại vô cùng phấn khích. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bọn họ đều mặc áo giáp nặng đề tuần tra theo một lộ tuyến cố định. Đừng nói là cường đạo mà ngay cả một tên trộm con con cũng không thấy, quả thực là cực kỳ nhàm chán. Toàn quân đề phòng, không nên ra tay, dương lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn có một dự cảm rất không tốt. đánh hơi thấy một hồi âm mưu không ổn, có lẽ những ngày yên bình ngắn ngủi ở Duy Sâm chấn lập tức sẽ trôi qua. "Vâng, thuộc hạ hiểu." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Lăng, Tạp Tây hiểu được đây không phải là một cuộc ẩu đả đơn giản, chỉ huy đám võ sĩ bố trí tốt trận hình trước mặt quán rượu để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. "Mọi người không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi không lao ra." Ta cam đoan sự an toàn của các ngươi nhìn đông đảo khách nhân sắc mặt tái nhợt bên trong quán rượu. Dương Lăng điềm tĩnh cười. Hôm nay, rượu toàn bộ đều miễn phí. Ta mời khách, các cô gái, mang rượu lên có lời cam đoan chắc chắn của Dương Lăng. Lại nhìn đông đảo hộ vệ mặc áo giáp nặng đề ở bên ngoài. Mọi người thở dài một hơi. Bình thường, chứng kiến đám dã man nhân hình dáng xấu xa. Bọn họ còn cười nhạo mấy câu sau lưng, nhưng bây giờ nhìn thấy cơ thể cao lớn cùng với chiến rìu lớn như bánh xe của bọn họ lại cảm giác được một sự an toàn trước đó chưa từng có. Uống vào vài ngụm rượu mạnh, cảm giác khẩn trương của mọi người dần dần bình tĩnh lại. Cho dù không có tạp tây mang đến đông đảo hộ vệ, chỉ cần dương lăng ở đây, cho dù cho đám rong binh bên ngoài một ngàn cái mật hồ, bọn họ cũng không dám giết vào bên trong. Ở Duy Sâm Trấn, Dương Lăng chính là lá bùa hộ thân tốt nhất. Cùng lúc đó, thấy trước cửa quán rượu xuất hiện một nhóm hộ vệ đằng đằng sát khí. Hai bên không hề ham chiến, dưới sự chỉ huy của tên cầm đầu nhanh chóng tiêu tán. Tới nhanh, rút đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Hừ, tạp tay cho người dọn dẹp chiến trường, lau sạch các vết máu. Sau khi hừ lạnh một tiếng. Dương Lăng nhanh chóng rời đi, chẳng hỗn chiến này quá bất ngờ. Phải nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện bên trong. Một ngày không lạnh giá mà đóng băng ba thước. Trận hỗn chiến lớn như vậy đột nhiên xuất hiện, cho thấy rằng hai bên đều có chuẩn bị mà đến. Không nhanh chóng tra ra rõ ràng thực lực cùng mục đích tới duy xâm trấn của bọn họ. Chính mình sẽ cực kỳ bị động. Sau khi trở lại duy xâm tòa thánh. dương lăng sai a cổ tô nhanh chóng tìm mưu sĩ cổ đức tới đại nhân ngươi tìm ta dương lăng đợi cả nửa ngày cổ đức mới vội vã chạy tới sắc mặt tối tăm phảng phất như đã xảy ra đại sự chỗ khai thác gỗ ở bên kia có người đào được mười mấy thi thể không đầu ta vừa mới qua đó xem xét một chút tình huống mười mấy thi thể không đầu dương lăng kinh hãi thật là một chuyện tiếp một chuyện xảy ra Có xác định được thời gian tử vong và thân phận của người chết không? Căn cứ độ thối giữa của thi thể, thời gian tử vong hẳn là mấy ngày nay, nhưng còn chưa xác định được thân phận. Có người nói bọn họ là một mạo hiểm đội nhỏ đến từ ban đồ đế quốc. Cũng có người nói bọn họ là một dòng binh đoàn nhỏ đi lại bên trong ban đồ đế quốc cổ đức lắc đầu. Cha xét cả nửa ngày cũng không xác định được thân phận của người chết. Trên thi thể không có một dấu hiệu nào cả. chỗ chôn thi thể dám chắc không phải hiện trường, hung thủ kinh nghiệm rất phong phú, vô cùng tàn nhẫn, không để lại một dấu vết. Hắc hắc, lại là ban đồ đế quốc. Vô luận là hoàng gia đại kiếm sư ba đế tứ lúc trước hay là tật phong giang binh đoàn sau này, Dương Lăng đều đối với ban đồ đế quốc sau lưng bọn họ không có ấn tượng tốt. Cổ Đức bị người hãm hại, điều tử sư cũng bị làm cho có nhà mà không thể trở về. Dường như chỉ cần liên quan đến ban đồ đế quốc thì hết thảy đều không có chuyện gì tốt. Hừ, ban đồ đế quốc đã mục nát đến tận gốc rồi. Nói đến ban đồ đế quốc, cổ đức cắn răng nghiến răng. Vừa nghĩ đến lão tặc năm đó hãm hại mình, trong lòng lại dấy lên ngọn lửa căm thù. Cổ đức, ngươi yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị tốt lắm. Chúng ta ngay lập tức ra tay cứu người nhà của ngươi. Thấy cổ đức nghiến răng cắn răng... Dương Lăng biết trình mình lại khơi lại chuyện thương tâm của hắn. Tả ơn đại nhân. Cổ đức khom lưng cung kính hành một đại lễ. Sau khi nâng dậy cổ đức. Dương Lăng trong lòng vừa động. Nói. Được rồi. Cổ đức có hay không từ trong miệng đoàn trưởng tật phong rong binh đoàn cơ nỗ duy tư hỏi được cái gì. Không có. Tên kia rất kín miệng. Tự biết mình khó thoát khỏi cái chết. Mặc kệ như thế nào cũng không có mở miệng cổ đức lắc đầu. Tiếp theo nói. Tuy nhiên. Dựa theo tin tức hồi báo trong mơ hắn từng nói duy xâm lĩnh chủ gì đó, đồng thời, giang binh bị bắt làm tù binh phản. Ngánh, trước khi tới duy xâm chấn cơ nỗ duy tư thu được rất nhiều tinh tệ không rõ lai lịch, tử hồ lần này đi tới duy xâm chấn vì hoàn thành một nhiệm vụ bí mật nào đó. Ồ, nhiệm vụ bí mật? Dương Lăng nhíu mày, đáng tiếc tin tức tình báo của chúng ta quá ít. Đối mặt với dòng binh cùng mạo hiểm giả tới ngày càng nhiều như Thủy Triều, tình thế phi thường bất lợi, càng ngày càng bị động. Mập mờ, Dương Lăng có một loại trực giác, trận hỗn chiến với quy mô kích thước chưa từng có hôm nay có liên quan đến nhiệm vụ bí mật nào đó của cơ nỗ duy tư. Đáng tiếc năng lực thu thập tin tức tình báo còn quá kém, không có cách nào cung cấp được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Đại nhân! Trong đại lao vừa bạn có mấy người là chuyên gia tình báo, chỉ cần sử dụng táng mạng chi tuyền hóa giải chất độc cho bọn họ, có lẽ, nhìn Dương Lăng khẩn trương, cổ đức có chút trần trờ. Cổ đức, việc này ngươi tự mình giải quyết, nếu nửa bình táng mạng chi tuyền lần trước không đủ, thì đến tìm ta Dương Lăng hiểu được ý tứ của cổ đức, tiếp theo nói, mặt khác, vô luận là sử dụng biện pháp gì. Nhất định phải nhanh mở miệng cơ nỗ duy tư Moi được bí mật của hắn Sau khi dặn dò vài câu Dương lăng đi nhanh vào trong sân nơi mình ở Đối mặt với hung hiểm không biết rõ Ngoại trừ tin tức tình bảo chuẩn xác Thì nhanh chóng đề ca thực lực mới là trọng yếu nhất Cho dù không cách nào tiến giai Tận dụng thời gian luyện chế thêm vài đạo vô phụ cũng không sai Trong khoảng thời gian này Dưới sự hấp dẫn của tinh tệ Mọi người mang đến không ít tinh hạch cùng ma thú máu huyết, hơn nửa thu hoạch của đại quân con nhện, cũng đủ cho hắn luyện chế thêm hơn 100 đạo vu phù hổ thân. Tiếp theo, trong vài ngày Dương Lăng chuyên tâm tu luyện, mọi người lục tục đào được một ít thi thể không đầu.